truyện dài đồng quê mùa gió yếu tác giả tám tình tan tập thứ mười một một Huyền quay trở về với cái thúng cắm nặng nề trên tay Khi tới gần cây cầu kỹ, thì nàng e dè, đưa mắt dò giáo giáp Chừng như sợ thằng Ba Địa còn đứng lãng giảng đâu đó Dù không còn ngán hắn như trước kia nữa Nhưng vì bị ám ảnh cái tên của gã du Côn, Nên trong bụng Hiền cứ phật phòng hoài không dứt Quả như nàng nghĩ Ba Địa vừa thấy bóng của Hiền thấp khoáng là nó như một bóng ma từ bên mé con rạch bất ngờ lao ra cái ào nó toát miệng cười nấc rung rung cả cái môi sệ rồi báo cáo ngắn gọn khi <cười> đồ cái thằng kép hát chết nhát nó tự nhảy xuống cầu chứ anh không có xô nó à nghe em nhìn xuống lòng con rạch nước phù ra đục ngầu từ đầu nguồn đổ ra con sông cái Chứng tích té cầu của anh kép đã không còn lưu lại dấu vết nào Nhưng hiền cũng có thể tưởng tượng ra Anh ta đầu cổ ướt nhẹp lặng học mà bơi bán mạng dưới lớp nước bùn đen Hình ảnh khôi hài của gã thanh niên chảy chuốt bị bùn sình lem lút Khiến hiền nổi tánh trẻ con nở một nụ cười tươi như hoa với địa Nụ cười mà lần đầu tiên thằng du cung đất cái trăm mới trông thấy Tuy nhiên hiện cũng lên tiếng trách hắn Cái ông này Ác thì à nghen Người ta có mừng cái gì đâu Mà ông bắt nạt gắt quá ha Tới nổi phải nhảy xuống sông lận Nếu như thằng chả mà hổng biết lỗi á, Án mạng xảy ra cũng hổng chừng đó Địa cười, <cười> Án mạng cái mốc xì Nó lộ như con rái cá Thì chết làm sao được hả em Mà nè có cần anh đổi cái thúng qua cầu cho em không há hiền hiền kinh ngạc sao bữa nay cái thằng du côn này nó đổi tánh tốt quá gì nè nàng e dè lắc đầu từ chối thôi thôi tôi hỏng có cần đâu mà kẻ út hiền có ưng chịu hay không bà địa sốt tới giành lấy cái thúng đổi ngay lên đầu rồi bước cái rẹt qua tới bên kia đầu cầu Nó trao cái thúng cám lại cho Hiền Nhẹ răng cười Một nụ cười Hiền khô <cười> Nè em Hiền Em nói với hai tiếng Là ba đĩa này chưa bao giờ biết phục ai Nhưng anh bây giờ đã phục sát đất hai tiếng Có dịp anh sẽ ra gặp hắn xin lỗi Ê, Em coi anh có thể làm bạn với tiếng được không Nó nói một thôi dài Nghe tới đâu Hiền ngạc nhiên tới đó Nàng nhìn nó bằng cặp mắt cảm ơn rồi mới nói Ai mà biết Mấy người muốn mận cái gì thì mận Sao lại hỏi tôi chứ Tôi thì ở trong này Còn anh Tiến ở ngoài đồng Có cái gì thì ra đó nói với ảnh Chứ nói với tôi thì có bắt phớ gì đâu nè bà Địa xua tay ừ, Thôi em đi về đi Anh hỏi thì hỏi vậy thôi chứ, chắc gì chả hai tiếng chịu làm quà với thằng đĩa này đâu. Cho ba địa này xin lỗi em về cái chuyện uh, bữa đó đó ngang hiền. Nghe nhắc đến cái chuyện hôm hai đứa ôm ấp ve vuốt, đến nỗi nút áo bức tư tung. Rồi bị thằng ba địa dòm thấy hết trơn nên hiện mắc cỡ, má khoáng đỏ hồng, nạt lát đầu nói lý nhí. Thôi... Chuyện cũ rồi, đổi phải gì để mà xin? Để tôi đi về, chứ không thôi, tôi bị tía tôi ổng là chết luôn đó. Nói chưa xong, Hiền đã đổi cái thúng cám lên đầu, khoan thoát bước đi. Ba đĩa đứng chống nạnh trong theo, cho đến khi bóng nạn khuất sau cây cua cong cong của con lộ. Thì hắn mới quay bước trở lại căn nhà lá nằm lúc sau mấy bụi dừa nước, ngay phía đầu cầu thì... Đây chẳng phải là nhà của nó Thằng Ba Địa chỉ có hai anh em Hai Thiên và nó Hai Thiên thì có vợ nên cất tròi dọn ra riêng Còn Ba Địa thì vẫn ở chung với ông già Nó mất mẹ đâu hồi còn nhỏ lận, Bởi vì nhà nghèo Lại con màu côi nên phải đi chăn trâu mướn để kiếm sống Nó chăn trâu cho cậu Hai Vinh ở sống trên Chăn trâu mướn thì suốt ngày ở ngoài đồng Ăn cơm chủ Chiều tối khi trâu về chuồng rồi thì đĩa lang thang quang đàn chi địa cho tới khuya mới chịu mò về ngủ tạm qua đêm. Từ khi ba của nó vẫn ở đâu về một bà sồn sồn biểu là má nhỏ của nó thì nó càng ít về nhà của mình hơn. Hắn vốn không ghét bỏ gì bà má nhỏ này nhưng cũng chẳng biết tại sao khi nhìn bà thì nó lại nhớ tới mẹ ruột đã khuất của mình. Bởi vậy, những lúc không mò về nhà để ngủ, thì nó thường tạc vào trường học hoặc mấy cái miễu ông tà để ngủ qua đêm. Nó thường tự hào là có cây gậy chăn trâu, tức là cây roi bằng cây mây đã lên nước bóng lưỡng, mà nó quý như vàng lại gọi bằng một cái tên nghe chất là kiếm hiệp, là hàng ba một đồng bổng có cây hàng ma một đồng bổng trong tay rồi thì tà ma gì gì cũng phải ngán nó cả. Mà thiệt là như vậy. đã có lần lũ trẻ chăn trâu phải tròn mắt ngạc nhiên khi chứng kiến cái cảnh rùng rợn khó tin là thằng ba địa tay cầm roi mây hàng ma của nó đến ngoắt một chiếc bè tống gió đang trôi phật phiêu trên sóng liền tự động tấp ngay vô bờ để nó rinh hết đồ cúng trên ấy, mà khao đải đám chăn trâu. Có vài người lớn cũng chứng kiến thấy chuyện lạ lùng, nên mang đi hỏi vị lão niên ba bụng. Hỏi được ông cắt nghĩa như vậy? À, tao lớn lên ở vùng sông nước từ nhỏ tới lớn, nên cũng từng thấy qua ba cái chuyện kêu ma gọi quỷ của mấy thằng nhỏ chăn trâu, cho nên tao cũng đâm ra thắc mắc. Ừ, đi hỏi mấy ông già xưa thì được mấy ông cho biết á, là cây roi của mấy đứa chăn trâu xài lâu năm, nó trở thành linh vật. Chuyện này cũng có hơi dĩ đoan, nhưng người lớn biểu sao thì mình nghe vậy. Ông tỉ mỉ giảng giải lý do nào mà cây roi của tụi chăn trâu trở thành vật linh có thể đánh ma, đuổi tà mấy ông bà mình hồi xưa họ kể lại cái sự tích con trâu á là do một vị Bồ Tát từ Thiên Đình bị đại xuống Phạm trần Tích ta của con trâu á nó là như vậy. Ngày xưa vào thời tạo thiên lập địa, Thượng Đế thấy người ở dưới dung Gian à chưa biết trọng trọt canh tác, nên mới hội họp chư Tiên và các vị Bồ Tát. Để tìm cách giúp người dưới dương gian Biết cách trọng lúa để ăn mà Ngọc Hoàng Lôi ra một cái đải Định cỏ và một cái đựng lúa Hỏi có người nào Tình nguyện Mang hai cái đải xuống dương gian Có thì rải ở những chỗ núi non rừng rậm Còn lúa thì rải ở đồng bằng Cho người dư thế có Cái mà ăn Vì Bồ Tát thay tiên ông gì đó tên là kim quang bước ra tình nguyện sinh đi nhưng à, khi đi giữa đường chợt gặp một đám tiên nữ ca sang mua hát ôi cha ao đỏ ao hồng trông nó hấp dẫn quá <cười> thế là vị tiên kia Đứng ngẩn ngơ ra mà nhìn tơi chừng nhớ lại cái bổn phận của mình thì phát quản mở vội hai cái đải có Dạ lúa đổ cây ảo xuống dường trần Thành thử cỏ dạ lúa từ đó cư mọc khắp nơi Nhưng khổ nổi Cỏ lại là thư dễ nảy nở xanh xôi cư mọc tràn lan khắp cùng Ngọc Hoàng ông giận qua Nên đài ông tiên kim quang xuống dưới trần Làm con trâu Làm trâu ăn cho hết cỏ Ông vọt phán bao giờ dường gian hết cỏ Thì trâu mới được về trời. Rồi à, Cho tới ngày hôm nay, Có cứ mọc ra tùm lum Mà trâu thì không bao giờ ăn hết kịp. Nằm ăn năng, Mà ăn cỏ hết năm này sang năm khác. Rồi lắm lúc buồn đời, Nhớ lại cái bầy tiên nữ mua hát, Làm cho mình may mẩn Để tới nỗi bị đài làm trâu. Nên trâu càng nghĩ càng tức. Bởi vậy mà bây giờ, Khi trâu nhìn thấy bóng ai thấp thôn, ao đỏ ao xanh, là nô ruột chạy co cờ. Ngừng một chút, rồi ông mới cắt nghĩa, Tại làm sao mà cây roi của một đồng lại trấn nhiếp được tà ma như vậy? Ừ, bởi con trâu là một vị tiên ông, À, bị đại, nên đưa chăn trâu thì được coi như là một đồng tử đồng tử là đưa hầu ông tiên ông bà gì đó trên thượng giới, vì vậy cây roi của no xài lâu năm cũng có thể coi là linh vật, tà ma yêu quỷ rất kiên kỵ thứ này đó tụi bay. Rồi có người vì chưa biết xuất xứ của mấy cái bè tống gió nên hỏi, được ba bụng giải thích cặn kẽ như vậy, tống ôn tống gió. Là một lễ tục có từ lâu đời ở miền sông nước. Nó gần như gắn liền với nghi thức, trai đàn cũng cô hồn. Nên nó rất phổ biến ở vùng nông thôn miền Nam. Ngày nay, theo đà tiến bộ của khoa học, nhiều nơi đã bỏ hẳn tập tục này. Nhưng một số vùng vang sông như Cần Thơ, Vĩnh Long thì vẫn còn tổ chức. Mục đích của lễ tục này là cầu bình an cho gia đình làng xóm. Họ muốn tống đi những thứ gì xui rủi, mong đón nhận những điều tốt lành trong thời gian tới. Những chữ tống ôn tống gió nghĩa có nó là như vậy. Chữ tống là xua đi tiếng đi, còn ôn là ôn dịch và gió ở đây là gió độc gây bệnh cho người. Chẳng phải là người dân miền Nam thường dùng hai chữ trúng gió để nói bị bệnh và cạo gió để giải bệnh hay sao? Lễ tục này ta có đâu từ những ngày đầu khai quan mở cõi khi mới định hình chợ búa làng xóm cái thời sơ khai đầy sơn lạp chứng khí ao tù nước động mũi mộng rắn rít thậm chí có cả cọp phôi đầy dãy khắp nơi ngành y học thì còn quá phôi thai, nên những căn bệnh thông thường cũng có thể giết chết nhiều người chẳng những thế lại có những căn bệnh hay lây lan truyền sang nhiều người biến thành trận đại dịch có lúc giết chết cả làng xóm. Bất lực trước hoàn cảnh đó, vì người dân họ nghĩ rằng những trận dịch này là do ma quỷ hay do mấy ông bà khuất mặt khuất mại gây ra, nên họ tổ chức làm lễ cúng bái, cầu sinh van phái các vị ấy, mong cho cuộc sống bình an mãi đến với gia đình và làng xóm của mình. Vì vậy, lễ tống ôn tống gió được ra đời từ đó. Lễ tống ôn tống gió này Được tổ chức không đồng nhất về thời gian giữa các địa phương. Có nơi chọn ngày 15-16 tháng Giêng âm lịch, nơi khác thì tổ chức vào ngày 5 tháng 5, 5 âm lịch, hoặc là 15 tháng 7 âm lịch, nhưng đa số đều chọn ngày 19 tháng Giêng âm lịch. Còn giờ dắt cúng ở mỗi địa phương cũng khác nhau. Nơi thì chọn đêm khuya, nơi khác thì chọn giờ ngọ, tức là 12 giờ trưa hoặc là chọn 6 giờ chiều. Nhưng dù cho chọn ngày hay thời gian nào, lễ tống ôn tống gió cũng phải được tổ chức ở các nơi thờ tự như chùa biểu. Để chuẩn bị cho buổi lễ này, người ta đã phân công những việc như làm thuyền, chuẩn bị vật phẩm cúng thần và chỉ định cho những người phụ giúp cuộc lễ. Trước khi hành lễ, họ đem tất cả các vật phẩm đến nơi thờ tự làm lễ ra bắt thần và cũng để thần chứng giám. Thông thượng, người ta đặt chiếc thuyền tống ôn tống gió ngay giữa sân của nơi thừa tự tại giàn chính điện, còn mặt của thuyền thì được hướng ra sân. Chiếc thuyền này thì được làm rất là công phu từ nhiều ngày trước. Đáy thuyền là bốn khúc chuối to kết lại như một chiếc bè. Trên đó, khung thuyền thì là bằng tre trúc, xung quanh thân thuyền được dán giấy bao đủ loại để tạo sự kính đáo và cũng làm đẹp thêm cho chiếc thuyền trên thuyền lại có những hình nhân được làm bằng đất với tư thế là chèo thuyền xung quanh thuyền còn treo một hàng quần áo được cắt bằng giấy ngụ ý dành cho những người chèo ở cõi âm dần dần cho đến ngày hôm nay lễ tục này càng thu gọn hơn dĩ nhiên là những chiếc bè cũng được thu gọn lại cho đỡ tốn kém Có chiếc thì chỉ là một chiếc bè chú nhật xíu, cùng vài ba thứ cúng tế như vài cái trứng vịt, một con gà luộc vân vân. Chiếc bè này là do một tư gia xui xẻo nào đó thả xuống, vì họ còn tin tưởng vào những mê tính thời xa xưa. Đa số những chiếc bè này được thả ra giữa sông, tự nó thì nương theo hướng gió thổi trôi đến đầu thì trôi. Vì họ tin tưởng rằng đã tống được những điều xui xẻo ấy ra khỏi nhà mình là tốt rồi. Đám chăn trâu, vốn là những đứa trẻ nghịch ngợm, tuổi nó thì nào có tin tưởng trời đất quỷ thần gì đâu. Hẹ nhìn thấy có đồ ăn ngon trôi nổi trên sông thì khoái lắm. Cứ hẹ nhau vớt lên ngay rồi chén cho bằng thích. Dạo này ba địa rảnh rỗi lắm. Nó không còn chăn trâu cho cậu Hai Vinh nữa vì tình hình an ninh càng ngày càng bị đe dọa. Vùng cái trăm này tuy tạm gọi là yên ổn nhưng thỉnh thoảng vào lúc ban đêm mấy ổng tối trời thường hay mò về để thu thuế và dụ dỗ thanh niên trai tráng trong làng trốn nhà đi theo mấy ổng. Cậu Hai Vinh là người có cặp mắt nhìn xa trong rộng nên tính trước một bước. Cậu lên Cần Thơ mua một căn nhà Rồi từ từ dọn đồ đạc lên trên ấy Dĩ nhiên là ruộng nương vườn tược Cậu cũng kêu người tới coi Rồi bán được mớ nào hay mớ nấy Con cháu của mấy ông đại điện chủ Thời này kiêng dè nhất là việc Cộng Họ biết nhà cửa có tiền Nên cứ nửa đêm Mò về gõ cửa đòi thu thuế Mà nói về thuế Phải đóng cho họ thì Không biết bao nhiêu thứ Lại chẳng có biên lai thu nhận gì ráo Ai gõ cửa nửa đêm hãy mặc đồ đen, vai có đeo sắt cốt thì cũng có thể thu được. Thêm một rắc rối khác nữa là đứa con út của ông Bộ Ràng, em cậu Hai Vinh, hiện là sĩ quan cấp tá, phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa nên cứ bị mấy ổng khuyến dụ, quay về với nhân dân, dụ hoài không được nên cậu út bị hầm hè, còn đi lính cho chính quyền phản động thì ở nhà gia đình phải chịu trách nhiệm. Ông bố già cả lú lẫn nên chẳng biết sợ là gì, chỉ có cậu Hai Vinh thì lo rầu không ngớt. Vì thế, nên mới quyết định bán hết ruộng vườn để về thành phố sống cho yên. Cho nên, dạo này trâu bò của cậu Hai cũng bán hết ráo, thành thử thằng Địa trở thành thằng thất nghiệp. Nó hiện chỉ lanh quanh trong nhà cho cậu sai vặt. Tuy nói là đứa sai vặt Nhưng địa vì tính tình phóng đảng Hàm vui Lại có cái máu du côn đầy người Hứng thì làm Buồn thì thả rong trong xóm Coi nhà ai có cái gì vui thì tấp vào Có người thấy nó đi ở mướn Mà sướng quá nên đâm ra thắc mắc Hỏi cậu Hai Vinh Thì cậu dễ giải cho biết Ôi Cái thằng quỷ đó Tuy nó gàng bướng chặt búa lắm Nhưng nói nào ngay Nó không phải là đứa nhắm nhúa tay chân. e nó pha lạc pha xóm ở đâu á, chứ chưa hề có tánh ăn cắp giặc. Nhà, con nó cũng đỡ lắm. Thử hỏi chứ một thằng chúa du con thì còn sợ gì ba cái thứ trộm đạo nữa chứ. Chẳng những, phương keo tường khoét vách kia ba địa, ngay cả những người ở đây, ai cũng ngán nó hết thảy. Bởi thế, nó tấp vô đâu chơi thì tấp. Nào có ai dám ra mặt công khai sô đuổi gì đâu nè. Thay kệ đó, để cho nó cà ra tới lúc nó chán thì tự động bỏ đi cũng đâu có chết chóc gì ai. Một hôm, nhà ông bộ ràng chuẩn bị tiệc tùng đại khách. Nghe nói đâu cũng là một vị hương cả nào đó, thuộc nhóm bạn đá gà trong những thập niên 40 cùng thời với ông bộ. Để lo bữa tiệc đại cố nhân, bà bộ đã bỏ ra 2-3 tháng trước đó lo chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi tiệc. Bởi ngày trước, họ đều là những tay có báo mặt trong làng xã, và thường tụ tập lại để đá gà, đánh cờ tướng hoặc là ăn nhậu. Nói về chuyện ăn nhậu, thì mấy ông hương bộ này đâu có chịu ăn mấy cái thứ như món chả giò hoặc là bò bít tết giản tiện dễ làm đâu. Mấy ổng chỉ muốn ăn những thứ dân dã, nhưng phải là cầu kỳ hết sức. Thế nên, Mới tảng sáng, bà bộ sai thằng Địa đi lấy cái tỉnh nước mắm trống. Nước mắm đã được dùng hết, nên trống rộng ở phía trong. Bà căn nhận thằng Địa ma cái tỉnh không này ra ngoài bụi tre mạnh tông. Tìm cái mục nào vừa nứt đất lúa lên, rồi lật úp cái tỉnh nước mắm đậy lại. Mục đích cho mục mang lúa lên ngay cái lỗ của tỉnh nước mắm. Xong đâu đó, phải lấy cái cây làm cọc đóng cứng cái tỉnh lại dính luôn vào mặt đất. Khi một măng dũ lên cao quá, nó sẽ không nổi cái tỉnh nước mắm vô khỏi mặt đất. Kế đó, bà lại giao cho con én cũng là một đứa làm công trong nhà, mang một cái rổ đầy vỏ ốc lát, loại vỏ ốc đã ăn đầu hồi nẫm, nhưng bà còn để dành lại. Bà dặn nó, Con Án, bay đem cái rổ vỏ ốc này ra ngoài đìa rau muống ở đằng sau nhà kia, coi cái đọt nào mới lúa ra thì chụp cái giỏ ốc này vào cho nó che kín cái đọt rau để làm gì thì đừng có hỏi tao biểu sao thì cứ làm vậy đi ha thành địa vừa xong việc ở ngoài buổi tre về thấy vậy cũng chạy theo con én vì con én là người làm mới còn thằng đĩa thì đã ở trong nhà bà cũng khá lâu cho nên nó rành ba cái vụ này lắm Thấy con én còn chần chừ chưa đi, nó quắt tay như ra lệnh. Ê, đi theo tao, tao chỉ cho mà làm. Còn nhỏ, bưng cái rổ đựng vỏ ốc lát, lấp sắp chạy theo ba địa Thấy thằng địa đã nhảy tòm xuống cái đĩa rào muống, con én cũng săn quần lội theo. Thằng địa nói cái gì thì nói, chứ đối với đàn bà con gái thì thiết là không bao giờ lớn tiếng bắt nạt ai. Bắt cầm cái vỏ ốc lên rồi dòm con én giảng dạy. Bà biểu làm như vậy nè, cái, cái miệng của vỏ ốc ngay cái đọt non của cọng rau muống, móc nhẹ cho nó dính vô đó thôi là xong. Đâu đâu, mày làm thử cho tao coi, coi, coi én. Còn én vì chưa làm quen tay nên cứ trật phụt quậy. Mấy cái vỏ ốc như chẳng nghe lời nó cứ rớt lên rớt xuống khiến cho ba đĩa phải giằng lấy tài nó móc vô cộng đọt non rau cho dính chắc cầm tay con én được một lúc thằng đĩa cảm thấy thình thích, nên cứ đeo theo con nhỏ mà chỉ chỏ hoài, cho đến khi cây rổ vỏ ốc hết sạch mà nó cũng chẳng có hay còn én thì cũng chịu để bà đĩa nắm tài lắm đánh lốp không còn vỏ ốc để bóc nữa hai đứa mới đứng thẳng lưng lên nhìn lại mớ vỏ ốc dính với đọt rau muốn Con án thắc mắc hỏi bà địa Bà biểu tôi làm Thì làm Chứ không có hiểu đến mần chi vậy hả anh ba Thằng địa Lần đầu tiên nghe con án gọi mình bằng tiếng Anh ngọt sớt Nó khoái quá cho nên trề cái môi dưới ra dài thêm một chút Làm ra vẻ như rành sáu câu Cắt nghĩa cho con én biết ừ, Cái món này gọi là gì thì tao á <cười> Không biết Nhưng thấy lâu lâu bà với mợ hai Có biểu tao làm nên tao biết Nghe hai đứa nhỏ Ở dưới đề rau muống Nói chuyện rằm ràng Nên mợ hai vợ của cậu hai Vinh Đang ngồi nấu nồi cắm heo Ở dưới cháy bếp Lanh tiếng cắt nghĩa cho con én biết Đây là món gỏi rau muống Ăn chung với món ốc lát Hấp xả Mà ông bà chuẩn bị để đải Ông Hương đó tụi bay Con én bước lên bờ Lại gần mỡ hai, tuộn lên tiếng hỏi. Mỡ hai, mỡ hai, rồi mần sao phải chụp cái giỏ ốc vừa cái đọt rau muốn để làm chi vậy? Mỡ hai, tay cầm một cây đũa bếp, cao cao đóng thang đỏ lòm ra khỏi bếp lửa. Đoạn ngước bức lên nhìn hai đứa. Mỡ nhìn, nhưng chỉ mở được có một con mắt hả? Có lẽ vì bị khói bếp bốc lịch cây. Nên con mắt còn lại của mợ thì nhắm hết mợ cười tròn miệng vui vẻ nói Đó mới là cái đặc biệt để dành đải cho khách quý Đọt rau muống á, Thường á, thì không nói làm chi Rau muống này á, nó cuộn tròn Ở trong cái vỏ con ốc Nên có màu trắng tươi Và giòn lắm Cũng như ở hồi nãy thằng Ba Địa đó, Nó đi nó nhận cái tỉnh nước mắm Lên cái mục măng mới lúa đó Trường tháng sau Thì cái mục măng lên cao Nhưng nó bị cuộn ở trong cái tỉnh nước mắm, cũng một màu trắng phao, không có giỏ ngoài gì hết. Tới chừng ăn thì mình chỉ cắt ra ngang ở phía dưới, rồi bưng nguyên cái tỉnh vô, đập cái tỉnh ra, phần ở trong toàn là măng tre, sạch trơn, và giòn rụm hà. Cái thứ măng trong tỉnh này thì mình xắt thành lát mỏng, nhẫn ở trong hũ như món dưa chua, còn rau muống quấn trong giò ốc á, Thì dùng để trộn gỏi, khi ăn, thường thì người ăn cũng không biết là mình đang ăn cái gì nữa, vì thứ nào cũng trắng phao phao, giòn và ngọt lắm. Thứ gỏi này để kẹp chung với lá tía tô gói món ốc lát hầm xả thì ngon hết biết ngang tụi bay. Nghe tới món ốc lát thì ba để hỏi liền. Ừ, vậy tới chừng nào bà mới biểu đi mò ốc lát hả mở? Mùa này mà muốn tiệm con thiệt là khó ra Bà Hai Vinh cười ngất <cười> Có ai biểu thằng ba mày đi bắt ốc vào mùa này mà mày biểu là khó Cái bào ốc lát của chú Năm trên miệt đồng tháp Chở tới cho hồi năm ngoái còn treo cái trên dàn bếp kia kìa Thằng Địa ở lâu trong nhà có ông bộ Cho nên nó rành ba cái vụ này hơi còn ém Nghe mở hai nhắc, Nó nhớ lại cái bao ốc lát của ai đó đã cho, Còn treo đũng đẳng trên dàn bếp từ hồi năm ngoái, Lâu đến nổi bị bò hống đóng đèn thùi, Nhìn thấy vậy, Nó đâm ra thắc mắc hỏi bà bộ, Thì được bà vui vẻ cắt nghĩa cho nó nghe như vậy, Bày, đừng có thấy nó bị hứng khói bếp hết tháng này qua tháng nọ, Mà tưởng nó chết nghe, Cái thứ ốc lát này thiệt là ngộ, Bị treo thiếu nước, lại bị khói nóng cả ngày nhưng hóng ngờ nó cứ như vậy mà sống phay phay lại còn mập ra nữa mới là lạ chứ nhớ lại lại cách nghĩa của bà bộ, nên ba địa quay sang con én nói cho nó biết về cái bao bố tờ đóng bò hỏng đèn thùi treo đống lẳng trên cái đầu dàn bếp tiếng của mở hai trang vào vợ giải thích thêm về cách hấp ốc lá Một món nhậu mà ông già chồng của mợ là ông Bộ sàng Hồi con đứng thời rất mê Mấy đứa bay biết đó Cái món nhậu này không biết tên của nó là gì Nghe đầu nó xuất xứ từ miệt đồng tháp nào đó Chỉ nghe người quê của mình kêu là món ốc treo dàn bếp Thì mình kêu đại theo mà thôi Con ốc nằm im ăn khói cả mấy tháng Tới chừng đem ra làm Thì mình phải đổ ra cái rổ rửa cho sạch khói đèn Rồi sắp ốc vào cái nắp khạp Trong nắp khạp thì mình có pha sẵn nước Quẩy với trứng gà để cho ốc nó uống Đợi tới chừng uống cạn hết nước ở trong nắp khạp Thì mình mới đem chúng ra vạt bỏ cái phần đích Kế đó, đó thì xếp vào cái nồi Trong nồi có lót một lớp xả Có chút xíu nước để khỏi bị khét cái nồi đó mà Nhớ là phải rắc thêm miếng muối rồi mới bắt lên lò lửa riêu riêu mà hấp khi hấp á mình cũng phải lắc cái nồi dài lần cho nó đều chừng đâu vài phút thì con ốc nó há miệng đảo dài bận thì nhấc xuống ốc cũng vừa chín tới đó nói đến đây vợ hai vinh hai tay cầm lấy cặp nhấc nồi to như hai cái bao tay thằng địa biết là vợ sắp bưng nồi cháo heo xuống nó lăn xăng bước tới giành lấy cặp nhấc nồi mở hai mở hai để chu bưng cho coi cái nồi tổ chản này chắc nó nặng lắm mở bưng một mình coi chừng á cập cái xương sống của mở đó mở hai vịnh thì hai gò má đỏ hồng vì nãy giờ ngồi bên bếp lửa để nấu cháo heo thấy thằng địa giành bưng nồi cháo xuống mở cũng dễ dãi để cho nó làm mở lại tiếp tục với câu chuyện ốc lát treo trên dàn bếp Mấy cái con ốc mới chín tới này đã nghe mấy đứa, nó tróc hết cái mày, còn cái á thì vàng lườm. Còn cái mình của nó thì trắng tươi như bông bưởi, giòm thiệt là bắt con mắt hết sức. Chẳng những nó trắng tươi mà còn mềm mập hà. Chấm chút nước mắm xả ớt, thêm chút chanh cho chua chua, rồi ớt cay cay, thơm mùi xả nữa thì thiệt là ngon. Ăn cái món ốc hấp xả này, nếu mà cái người sành điệu thì còn kèm thêm lá tía tô, rau húng nữa. Ở đây, ông bà đại khách cho nên thêm một cái món đặc biệt, gỏi rau muống và dưa măng mạnh tông nữa. Hai cái món phụ này coi vậy là còn khó làm hơn cái món ốc hấp, công phu cái chỗ là phải chuẩn bị từ dài tuần hoặc cả hai ba tháng trước cũng hỏng chừng cũng nhờ cái bữa nắm tay năm chân dưới cái ao rau muống, nên thằng địa và con én làm quen với nhau. Con én là dân xứ khác tạm cư đến ở đậu trên đất của một người bà con cũng đâu đó chừng ít năm nay thôi. Nhà nghèo có ba mẹ con, mẹ và chị nó thì có một cái quán cốc bán nước đá siro và gói bánh lá dừa cùng năm ba thứ kẹo bánh bày bán cho con nít trong xóm. Riêng con én thì đi làm công lặt vặt trong nhà của ông bộ rằng kiếm chút tiền về giúp chị và mẹ sống qua ngày. Tuy là làm công nhưng con én không ở luôn trong nhà của ông bộ. Bữa nào xong hết công chuyện thì nó về nhà của nó mà ngủ. Làm quen được với con nhỏ rồi thì ba địa cũng lân la, la cà tới nhà chơi. Tới vài lần thì nó coi cái mồi, chịu con chị của én là con chim. Con én biết ra thì nó coi cũng buồn lắm, nhưng cũng không nói gì. Chim không đẹp lắm, nhưng cô nàng có duyên. Con gái miệt vườn, nước da bánh ít, mái tóc dài đen bóng, lại biết ăn biết nói khiến cho ba địa càng mê tiếp Con chim làm gì mà không biết thằng địa là thứ phá làng phá xóm, thấy nó hung dữ ở đâu chứ khi cà ra tới cái quán đá bào của mình thì hiền khô như cục đất sai gì làm nấy biểu sao nghe vậy thấy nó dù con ở đâu chớ với mình thì dễ thương quá cho nên con chim cũng sinh ra có cảm tình với nó mùa gió trướng tập thứ 11 đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 12 à Kiitos kun